Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có hậu quả gì? Vậy nên, hắn chờ đợi, chờ cô thực sự yêu thương hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ kể hết với cô. Hắn không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu nghĩ đến cô. Trong đầu không rõ, thực tại cùng trong mơ, không thể phân biệt rõ ràng. quá khứ của cô, tôi không biết rõ. truy hỏi đến cùng cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ tôi biết được, lại càng thêm hiểu cô, thương tiếc cô. Cô lại uống cạn một chén rượu Lại uống tiếp một chén Kể cả tôi là người thứ ba Đoạt đi chồng sắp cưới của người khác Ngẫm lại Cô thấy người ta gọi cô là ma nữ là chính xác Biệt hiệu này không biết ai là tác giả Có cơ hội cô phải đi cảm ơn kẻ đó Người thứ ba Cô cười lên như muốn khiêu khích. Rất đáng chú ý phải không Người ta là một đôi bạn từ thuở nhỏ Nam chính là bác sĩ tương lai sáng lạn. Nữ chính là người mẫu nổi danh Có thể nói là trai tài gái sắc Nhưng chỉ vì có tôi Gây ra bao nhiêu sóng gió Nếu như cô không đến nước Mỹ du học Tất cả liệu có khác đi không Cạnh Lan Hiên trầm mặt không lên tiếng Anh cũng nghĩ tôi rất xấu đúng không Cô hơi hơi say Nhưng vẫn từng ngụm từng ngụm uống vào Đều là quá khứ mà Mọi việc đã qua Nhưng cả tôi và anh đều không phải cô gái kia Làm sao biết được Loại đau thương này kéo dài đến khi nào Có lẽ cả đời cũng không quên được Cô sợ hãi Mơ hồ nhớ lại ngày đó Tôi và anh cô Trả Thành Hãn lại cho tôi Cô giờ đang mất gì nhớ mới coi anh ấy là người yêu Nhưng cô có thể khôi phục ký ức Nếu như ngày nào đó cô quên đi tất cả Thành Hãn phải làm sao bây giờ Còn tôi nữa Nên làm gì bây giờ Tôi không thể trả anh ấy lại cho cô Tôi không biết lúc nào mới hồi phục Nhưng lúc này đối với tôi anh ấy là tất cả Cô thật ích kỷ Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Thành Hãn. Những ký ức vui sướng về sau đều có anh ấy, tôi cũng chỉ có thế thôi. Cô sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ bị báo ứng. Người đó sắp tới rồi. Tiếng động đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ. lê minh phi gõ gõ ngón tay. Bingo! Anh nói đúng đấy, cô ta tới rồi. Tới để tìm tôi trả thù. Cô nàng đó cũng đủ lợi hại. Từ một người mẫu mà đổi nghề, giờ đã là chuyên gia trang điểm cũng có danh tiếng. Có thể thấy được cô ta cũng tốn nhiều công rồi. Cảnh Lan Hiên nhìn cô như hiểu ra cái gì. Con người này, vì sao luôn cẩn thận với cô như vậy? Hắn nghe được chuyện này lại nhìn cô như vậy, muốn tính toán cái gì? Cô chán ghét hắn đối với mọi người thì lạnh như băng, nhưng chỉ có mình cô lại dịu dàng. Cô chán ghét nhìn vào mắt hắn, phát hiện ra hắn không coi cô như một người bình thường. Cô chán ghét hắn đối với cô quá tốt, thậm chí còn chán ghét bạn thân. Vì sao lại chú ý đến những thứ này Cảnh Lan Hiên Kẻ đáng ghét Nghĩ đến đây Lê Minh Phi bất giác thở dài Bởi vì cô tự nhiên có cảm giác Giống như vừa thua cuộc vậy Tôi lười biếng như vậy Cũng là vì cô ấy Đã nhắc đến cô gái đó Lê Minh Phi cũng không ngại Đem hết tâm tình nói ra một lượt Con người tôi bản tính thích gây sự Nhưng đối thủ lại là cô ấy Lại có cảm giác thiểu động lực Đây không giống cô Cô đối với hắn vẫn là mạnh mẽ và tích cực Thế nào mới giống tôi Anh cờ bạn không biết tôi Vậy mà biểu hiện như đã rất hiểu tôi ấy Cô nhất định là say rồi Nếu không làm sao lại xúc động Muốn nói một hơi cạn sạch như vậy Cảnh Lan Hiên Tuy rằng kiểu người hoàn mỹ như anh Không phải là cậu vị của tôi Đối với loại người xấu bụng như tôi mà nói Anh cũng không đến mức như vậy Nhưng mà tôi rất thích có bạn bè như anh Có đôi lúc Cứ tự nhiên có ảo tưởng một yêu thương cảnh Lan Hiên cũng không khó, vậy nên tình trạng hiện giờ của bọn họ có lẽ là quá mức bạn bè, cũng chưa phải tình nhân. Nhưng cô lại muốn hắn biết điều đó. chất cồn trong rượu khiến cô dần dần gỡ xuống bức tường phòng ngự. Thì ra, cô đối với cảnh Lan Hiên cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Như vậy không được, cô không nên, không nên yêu tiếp người nào khác. Yêu đương là một loại đường đi vô cùng nguy hiểm. Một người không cẩn thận Có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào Cô đã từng trải qua Sợ hãi Bản thân cô giống như người từng gặp tai nạn Xa xa thấy xe đi tới đã vội vàng tránh Sau đó thì sao Không có Lại uống hết một chén rượu Cô muốn uống tiếp Nhưng cảnh lan hiên ngăn cô lại Cô uống nhiều rồi Đôi mắt cô mở mịt Đúng là đã say Chẳng mấy khi được nghỉ làm Tới hôm nay ngoại trừ uống rượu ra Cô muốn đi nơi nào Tôi sẽ cùng cô đi. Suy nghĩ một chút, li Minh Phi gật đầu. Rời nhà hàng, hai người đứng chờ tài xế đem xe đến. Bất ngờ một cô gái đi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.